Phần 2, chương 2. Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến. Có nhiều bà muốn gây mỹ cảm, tiêu cả một gia tài để đắp vào thân những nhung cùng vóc, đeo vào mình những vàng cùng ngọc. Mà hỡi ơi, quên hẳn cái bộ mặt của mình đi, bắt nó mang những nét chua ngoa và chưa ngoa và ích kỷ, họ quên rằng đối với người đàn ông nét mặt nụ cười quan trọng hơn tơ lụa khoác lên mình. Nhân tiện, xin nhắc bạn, ví như bà nhà đòi may một cái áo nhung, thì xin chớ trả lời bà bằng câu đó nhé, Charles Swop. Mà trên kia tôi đã kể chuyện nói rằng nụ cười của ông ta đáng giá triệu đồng. Số đó còn dưới sự thực vì tất cả sự thành công lạ lùng của ông đều nhờ tâm tính ông, duyên ký, duyên kín của ông mà chính nụ cười quyến rũ của ông lại là khả năng khả ái nhất. Một buổi tối tôi được tiếp Morris danh ca của thế giới thú thực là tôi thất vọng tôi không ngờ ông ủ rũ lầm lì như vậy khác hẳn với trí tôi tưởng tượng nhưng bỗng nhiên ông ta mỉm cười rõ ràng là một tia nắng xuyên qua mây mù không có nụ cười đó Morris có lẽ còn đóng bản ghế ở Paris như ông thân và anh em ông. Mỉm cười với ai, tức như nói với người đó, tôi mến ông, được gặp ông tôi vui vẻ lắm, tôi sung sướng lắm. Có lẽ lẽ cố nhiên nụ cười đó phải chân thật tự đáy lòng phát ra mới quyến rũ. Ủy lão được người còn thứ nụ cười nhếch mép nở ngoài môi Như do một bộ máy phát ra Không lừa được ai hết Chỉ làm cho người ta ghét thôi Ông chỉ huy nhân viên một cửa hàng lớn ở Ước Nói rằng ông ưa mướn một cô bán hàng Học lực sơ đẳng mà nụ cười có duyên hơn Là một cô cử nhân văn chương Mà mặt lạnh như băng Tại sao ta thương loài chó Tại chúng tung tăng vui mừng đón rước ta, làm cho ta vui lòng khi thấy chúng Nếu không thấy hứng thú khi làm một việc, thì không thể làm nên việc đó Đã từng có người bắt tay vào việc làm với một lòng hoan hỷ vô biên Và vì vậy mà thành công, nhưng lâu dần quen nghề, lòng hoan hỷ tiêu tan Người đó chỉ còn làm đủ bổn phận thôi rồi tới chán nản, rồi tới thất bại. Trong xã giao cũng vậy, phải hoan hỷ giao du với người, thì mới mong người hứng thú giao du với mình. Tôi đã khuyên cả ngàn thương gia như vậy. Các ông luôn trong một tuần lễ lúc nào cũng mỉm cười, gặp ai cũng mỉm cười, rồi các ông lại đây cho tôi biết kết quả ra sao. Thì đây Kết quả như vậy đây Ông Hạt viết thư cho tôi kể Tôi có vợ 18 năm rồi Và trong thời gian đó Ít khi tôi mỉm cười với nhà tôi Từ sáng dậy tới khi đi làm Tôi ít khi nói với nhà tôi quá 12 tiếng Trong câu Châu Thành lũ ước này Tôi vào hạng người cầu nhau khó chịu nhất Nghe lời ông khuyên tôi thí nghiệm tuần lễ mỉm cười Và ngay sáng hôm sau khi rửa mặt ngó trong gương Tôi tự nhủ phải bỏ cái bộ mặt đưa ma đó đi Và quyết trí mỉm cười Khi ngồi bàn ăn sáng tôi hớn hở chào nhà tôi Nhà tôi ngạc nhiên vô cùng Tôi giữ luôn như vậy trong hai tháng nay Và tìm thấy được nhiều hạnh phúc trong gia đình Hơn cả một năm vừa qua, bây giờ gặp người bồi coi thang máy, người giữ cửa, người bán giấy xe, gặp ai tôi cũng chào hoặc mỉm cười, tôi không chỉ trích ai, chê ai hết, tôi khuyến khích và khen ngợi, tôi không nói chuyện tôi cho người khác nghe nữa và rán hiểu nỗi lòng của người khác, tôi biến thành một người mới, sung sướng. có lòng từ thiện và được mọi người thương, hỏi còn có phần thưởng nào quý hơn nữa không. Fin bạn nhớ rằng người viết bức thư đó làm trọng mãi mua bán chứng khoán ở thị trường chứng khoán nỗ ước, một nghề khó tới nỗi 100 người thì có 99 người thất bại. Sang Kính Đa Một biện sư khéo léo nhất trong nghề bảo hiểm nói với tôi, từ lâu tôi đã hiểu rằng với nụ cười, đi đâu ta cũng được tiếp đón niềm nợ, cho nên trước khi vô nhà một thân chủ nào, tôi dừng lại một chút, nghĩ tới ừ, tất cả những sung sướng mà trời đã dành cho tôi, ý nghĩ đó tự nhiên làm nở nụ cười trên môi tôi, và tôi gõ cửa. tươi tỉnh như đóa hoa. Một phần lớn nhờ có thuật đó mà tôi thành công, là vì <cười> giáo sư William James nói hành động <cười> cơ hồ theo sau tư tưởng, nhưng sự thật thì cả hai đồng thời phát động. dùng nghị lực để điều khiển hành động, tức là điều khiển tình cảm một cách gián tiếp. Vậy khi mất cái vui rồi, muốn kiếm nó lại thì không cách nào bằng hành động như nó đã trở về với ta. Hạnh phúc của ta không do ngoại vật đem tới mà tự tâm ta phát khởi. Hai người cùng ở một chỗ, cùng là một nghề, gia sản ngang nhau, địa vị trong xã hội bằng nhau. Mà một người sướng, một người khổ, là vì đâu? Vì tâm trạng họ khác nhau. Trong số cu li trung hoa, vất vả dưới ánh nắng thiêu người, đổi chén mồ hôi lấy bảy xu mỗi ngày, tôi đã từng thấy nhiều nét mặt vui tươi như trên mặt các phú ông ở nữ ước. Shakespeare Một thi hào nước Anh nói Không có chi tốt mà cũng chẳng có chi xấu Xấu, tốt đều do tưởng tượng mà ra cả Không có chi tốt mà cũng chẳng có chi xấu Xấu hay tốt đều do tưởng tượng mà ra cả Abraham Lincoln nghiệm rằng Phần nhiều người ta biết an phận mà được sung sướng Biết an phận mà được sung sướng Ông nói có lý và tôi đã có dịp nhận rõ sự thật đó. Một hôm tôi gặp ở nũ ước ba đứa nhỏ tàn tật, chống gậy hay nặng, lết bếp leo lên những bậc của một nhà ga lớn, có đứa phải cõng mới lên nổi. Tôi ngạc nhiên nghe chúng vui cười giòn rã. Một người coi sóc chúng giảng cho tôi khi một em đó hiểu rằng mình sẽ tàn tật suốt đời thì mới đầu như rụng rời rồi bình tĩnh lại cam lòng với định mệnh rồi cảm thấy sung sướng hơn những đứa trẻ mạnh khỏe tôi kính phục những em nhỏ đó các em đã cho tôi một bài học mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời xin các bạn đọc và nhớ thi hành vì đọc xuông Không có kết quả Những lời khuyên trí lý Sau này của giáo sư Aves. Học bài Ở nhà ra Bạn ngẩng đầu lên Đưa cầm ra Hít đầy phổi không khí Và ánh sáng mặt trời Mỉm cười với mọi người Và thân ái siết tay người quen biết Đừng mất thì giờ Nghĩ tới kẻ thù của bạn Rán vạch rõ trong đầu mục đích bạn muốn đạt và thẳng tiến tới lý tưởng đó. Một khi bạn đã định kỹ những hành vi đẹp đẽ, cao cả bạn muốn làm thì tự nhiên ngày tháng sẽ đưa cơ hội thuận tiện tới lần lần cho bạn thực hiện được ý bạn, cũng như cặn bụi trong nước biển lần lần tụ. Mà trở nên san hô Bạn hãy yêu sâu vào óc hình dung nhân vật Có tài năng trung tín Và hữu ích Mà bạn muốn trở nên Rồi mỗi giờ trôi qua Sức tưởng tượng Sẽ lần lần thay đổi bạn Cho tới khi thành hẳn Nhân vật đó Mãi lực của tư tưởng tối cao Bạn hãy nuôi Lấy một tâm trạng quân tử Can đảm trung chính và vui vẻ vì tư tưởng đẹp thi hành vì tất đẹp đã ham muốn tất phải thành công và lời cầu nguyện nào chân thành cũng được chuẩn hứa lý tưởng ủ áp trong lòng sẽ cấu tạo nên những hành vi hợp với lý tưởng ngẩng đầu lên ngẩng đầu lên bạn À, vì nếu trong mỗi cái kén có một con bướm chưa nở Vì nếu trong mỗi cái kén có một con bướm chưa nở Thì trong tâm mỗi người cũng có một điểm Phật Chỉ đợi dịp phát huy Người Trung Hoa thật khôn ngoan Câu phương ngôn này của họ phải được dán trong nón chúng ta đội người nào không biết mỉm cười đừng nên mở tiệm người nào không biết mỉm cười đừng nên mở tiệm và khi bàn tới điều kiện mở tiệm ông Fletcher đã đưa ra những tư tưởng này giá trị của nụ cười một một nụ cười chẳng mất vốn mà lợi thật nhiều một nụ cười chẳng mất vốn mà lợi thật nhiều hai một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó. 2 Một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó. 3 Một nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc nhưng có khi làm cho ta nhớ suốt đời. 4 Kẻ phú quý tới bực nào mà không có nó thì cũng vẫn còn nghèo, còn kẻ nghèo hèn tới đâu mà sẵn có nó thì vẫn còn cái vốn vô tận. Năm, Nụ cười gây hạnh phúc trong gia đình Nó là nguồn gốc những hảo ý trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bè bạn. 6. Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc. Nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu, và là thuốc màu nhiệm nhất của tạo hóa để chữa lo âu. 7. Nụ cười không thể mua được, không thể xin như khất thực được, không mượn được, mà cũng không thể ăn cắp được. Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng nếu ta dùng nó một cách phung phí thì giá trị nó vô cùng. 8. Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười với bạn được, thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi, vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng kẻ khác. Người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết Vậy nếu bạn muốn được Thương mến Xin nhớ quy tắc thứ hai này Giữ nụ cười trên môi Giữ nụ cười trên môi